cô Thê Hương, tập thứ 23. Lần thứ hai sân nhỏ giật mình thức giấc, đưa mắt ngó qua tấm mặt cáo trên nhà thì thấy ngoài trời đã rạng sáng. Anh ta hơi ngạc nhiên vì thấy mình nằm gọn trên chõng của Thím Hương. Đầu anh ta nép sát một bên nách của người đàn bà đa đà tình ấy, y như là một đứa bé ngoan ngoãn rúc đầu vào ngực mẹ. Sơn nhỏ vừa toan nhít người ra để ngồi dậy thì liền bị Thiếm Hương quàn tay qua chữ chặt lấy ngàn lưng anh ta. Sơn nhỏ bẻn lẻn đưa tay kéo chiếc mệnh đắp vội trên người Thiếm và ấp úng nói Sẵn bững rồi mà Thiếm. Thiếm Hương không buồn ngó ra ngoài Sáng thì sáng chứ, ăn thua gì mà anh nói chứ. Tùy nói thế, Thiếm cũng để cho, cho Sơn nhỏ gỡ cánh tay ra. Anh ta hất bắp bước xuống giổng, nhưng rồi lại đứng ngơ ngẩn ngay giữa nhà. Anh ta chợt để ý đến chiếc nón nằm xiên xẹo ở góc nhà, bộ chạy cuốn gọn lại rồi cầm lên ôm khư khư một bên nách. Thiếm Hương tự trong mông hối vọng ra: "Chú chị, anh đã cúng gói đi đâu đó hả?" "Tôi, tôi tu phải điều bánh cho thiếm." Thiếm Hương thò tay vén cửa mông qua một bên rồi ngoắc sân nhỏ. Lai đấy mình nói cái này cho mà nghe. Sừng nhỏ cao mày, chỉ nỗi đó Thiêm. Ảnh có ngủ nơi đây mình mới chịu nói. Sừng nhỏ ôm chiếc nốt bước lại ngồi co ro một bên mép trống. Thiêm Hường nhích lối lại gần. Mình còn ghét anh chỗ này nữa, bởi vì mình với anh cũng đã có ăn ở với nhau rồi. Sừng nhỏ chặn lời Thiêm liền. mới có chút vậy mà thiếm nói ăn ở với nhau. Thiếm hường chắc lưỡi. Thì thì dẫu ít dẫu nhiều hai đứa mình cũng như một cặp nhân tình nhân nghĩa, bởi vậy mình nghe còn kêu thiếm này thiếm nọ sao thấy ghét quá. Sơn nhọ có vẻ bực mình. Ê, trời ơi, thiếm muốn tôi kêu bằng cái gì bây giờ? Thiếm không biết chứ ở ngoài đợi nếu xô dẫy tụ tác thím hưởng gắt ngàn. Sí, anh này ăn nói lằng ổm, mình có nói chuyện ngoài đời chuyện khí gì đâu. Anh á nghĩ lại coi, lúc trong lúc hay đứng mình gần rũ như vậy mà anh cứ già giả hay chen thím vô nữa, thiệt nghe lộn chổng quá. Nói thiệt với anh, nhiều lúc mình nghe anh kêu bằng thím, mình bắt sượng ngang. Dương nhỏ thở dài. Vậy chứ tủi phải cứu bằng cái gì bây giờ. Anh ta gãi đầu bứt tốc rồi chắc lưỡi than thở. Thì khổ quá, em không được rồi, mình thì hơi hừ. Thuộc tôi chịu bí rồi đó thím. Thím hường cười xòa ngồi nhõm nhĩ. <cười> Đáng lẽ anh phải kêu tôi. Mình á bằng em thì mới có ngọt. Đúng mới đúng đẹo, cái này là chuyện yêu thương với nhau. chứ bộ chia tuổi tác kẻ trên người dưới 26 mà anh sợ. Hy nhân thôi, anh á, kêu đỡ mình bằng mình cũng được. Trong tiểu thuyết người ta hay xài kiểu đó lắm. Sừng nhỏ nhăn mặt, cái kiểu gì mà kêu ngang xuống kỳ như vậy được, tôi không có chịu đâu. Cái thằng cha này khó chịu quá. Sừng nhỏ nín thinh lầm lũi bước ra cửa. thiêu thêm hương rếu anh ta lại, mà khoan đã, để mình vặn cái này nữa. Sơn nhỏ quay mặt lại, cái gì nữa vậy? Sao anh cứ nói trống không hoài hả? Chưa nay á, nhớ qua bên đây nghe. Sơn nhỏ cau mày, thôi đi. Ông coi, cái gì mà thôi, anh không qua bên này thì mình lội sang bển ra. Mới có nước nảm mà đã chảy téc rồi sao? Rồi thím mỉm cười nói tiếp. <cười> mà cái nước nạp của hắn cũng dữ ẹc, ba chậc bốn giuộc, thiệt anh đúng là hàng đệ tử của anh chính thuộc. Sừng nhỏ vội vã bước đi và nói gạt ngang cho xong chuyện. "Thu được rồi, để anh tu hóa chứ đừng có sang bên đó ngàn." Nói xong, Sừng nhỏ dòng thẳng xuống cầu thang, chứ không có dám nấn ná ở đó thêm nữa. sừng nhỏ đang nằm gác chân chéo ngoải trên sập tre thì bỗng có tiếng chân người chạy thình thịch vào sân, anh ta vội chụp lấy cây lục dấu, cây súng lục dấu trong nóp ra, nhảy liền xuống đất, và khi thấy rõ người đi tới, anh ta thở ra một hơi dài và chua vẻ kêu lên. "Nhử <cười> không? Tao tưởng ai chứ vẻ đâu là mày. Ê sao tám, đại ca và anh em ở đâu ó mà mày lân tân gì có con mình đó." Anh tám thở dài, Ê mày rồi Sơn nhỏ ơi. Sơn nhỏ chụp lấy vai anh ta. À, mày nói sao? Bộ Đại ca. Anh tám rôm rớm nước mắt. Ê thất bại hết ráo trọi rồi anh ơi. Sơn nhỏ lắc mạnh vai anh ta. Ê, thất bại hay thành công gì thấy kệ mẹ nó, tao hỏi mày á, Đại ca hiện giờ ở đâu? Anh tám giơ tay chỉ vào chỗ trống không. Ê thiệt tôi không biết Đại ca ở đâu nữa, trong lúc lộn xộn mạnh ai ních bộm tôi cũng chẳng rõ Đại ca cũng hay là mất nữa. Sơn Nhỏ cắt ngang: "Vậy chứ mày theo đẩy cá làm cái đất gì?" Anh tám rướn gần cổ lên: "Ấy trời ơi, ừ anh không có ở tại đó thì làm sao biết được, ừ anh em mình á, kéo gã. Nghe lời thằng cha già Báo Hải tuấn phen này mặn ăn á, êm thấm chứ đâu có giả, đoàn ghẻ thương hầu ấy có đoàn công phu có tay đi hầu tống đàng hoàng." Sơn Nhỏ dậm chân: "Cái thằng cha già mắc dịch ở ngoài dạ đó hại anh em mình rồi, bổ không ai hay biết gì sao ráo não sao?" Anh tám thở dài sững sờ. Ê, thì anh nghĩ coi, anh em mình tưởng đã ăn dễ ăn nên bơi súng nhạo ra cặp du đọng dẻ, riêng đại ca. Ông già vẫn ngồi ngoài dạ má, và tôi thì sắp vô chiếc tàu giọng những đậu, tuổi này hùng hổ xong lên và tới chúng nó mới ta quả tâm tính. Ở trên tàu tụi lính Tây theo hậu tống xạ súng máy ra bích vuông thiên địa. Tôi thấy ông già chúng rạng té nhào xuống sóng, con đại ca cũng nhào xuống nước. Tôi không biết ảnh có sao không. riêng phần tôi á. Vì đi sao nên tôi á, vẫn vội, bỏ xuồng, lặng tút vô bờ. Còn mấy anh em khác thì sao? Ôi, ôi thôi, trong lúc đoạn xòa xà ngầu ấy, ai nói, mạnh ai nấy chạy có lẽ cũng bị rớt mất cũng nhiều. Sơn nhỏ cao mài hỏi, sao mày không chờ kiếm đại ca mà bỏ về một mình? Tôi vô tới bờ rồi, ở đó xòa quần một hồi để ngóng đỡ, coi đại ca có lỗi vô không. Tôi chờ riết tới gần sáng á. Giặc con rảo lên đầu trên xóm dưới, hỏi thăm hỏi nom nhưng đại ca vẫn biệt vô tung tích. Sau đó tụi phải giật đại một chiếc xuồng bơi câu ó. "Rồi á, bơi giúp về đây cho nhanh hay á, để coi á anh định liệu thế nào." Sừng nhỏ bực mình la lối, <cười> "Định liệu cái con khỉ gì nữa? Ông sao ngoài không á, sẵn ở đợi thêm chút nữa coi thế nào." Anh tám thằn thở, "Ê hey, anh ngẫy, nghĩ coi, tôi ở đợi cũng vậy á, là cũng đã quá xác cỡ rồi. Chớ lăng chán tại đó." Tuổi lính ngoài đồng chạy vô bố thác hỏng sao? Anh không biết dân chúng ở miệt ấy thấy mặt mày vặn vẹn của bọn mình, họ đâu có ưa, tay vô họ chỉ cho bắt thì bả cứu. Sương nhỏ lặng thinh, mí môi suy nghĩ và bỗng nhiên nước mắt anh ta ứa ra, anh ta méo máu quậy qua bảo anh tám. Đại ca bị nàng như vậy, đầu đuôi gì cũng tại tao hết. Tại tao á thúc khối ảnh, chứ ảnh có muốn đâu. ăn tạm áp ứng lựa lời ăn uối. Y thì cái ngày mình á mần ăn thì phải đi, chứ nếu ai biết trước được những chuyện rủ rê bất thường thiển nằm ngoẻ ở nhà có phải sướng không. Tại cái số mình xui xẻo, chứ bộ ai muốn như vậy hay sao anh? Bây giờ anh liệu coi, anh em mình tính sao đây? Sơn nhỏ chán nản lắc đầu. Ê, "Tao bây giờ rú ruột số gan hít." Phần mày á, thì mày tính sau đó thì tính. Mày muốn ở nắng lại đây với tao cũng được. Hay là nếu mày có quê quán xứ sở tại đâu, có thể giác mặt gì được thì càng tốt. Anh tám mau miệng. Tôi cũng tính gì á, dưới coi tạm ẩn chỗ nào một thời gian. Sơn nhỏ miếm cười chua chát. Hê hê, thôi. Tao khuyên mày có gì được á, thì về luôn để lo đổi nghề khác mừng ăn với người ta. Chứ non nước này mà tạm với bỡ khỉ gì nữa. Cái điều này á, mới chịu về đấy, tao cũng đông luôn chứ ở đây mà không có anh em thì làm gì, ở làm gì cũng vô ích. Chợt có nhớ trực đến Thiêm Hương anh tám dữ hỏi luôn. Còn cái thím ở bển nữa, anh phải tính sao chứ chẳng lẽ bỏ người ta bơ vơ tại đây sao? Sừng nhỏ sa sầm mặt xuống và mãi một lúc sau anh ta mới ấp úng đáp. Ừ ừ, còn Thiêm Hương nữa ha? khi không có thêm con mẻ đó nữa để cho rắc rối thêm, thôi được rồi, tao sẽ tính cái vụ này. Anh tắm mừng mày bên nóng lá trên tại, ngó quanh mấy căn nhà trống trải rồi ngẹn ngào từ biệt sờn nhỏ. Thôi anh ở lại đây mạnh dỗi, tôi đi đây. Sờn nhỏ nắm lấy tay anh ta. "Ê, phải khi khác á, không có con không có tao á không cho mày đi gấp như vậy đâu, mày có gì á thì nhớ giữ kỷ luật dọc đường." Tao nghe tụ nó xét hỏi gắt lắm, à, mày con tiền bạc chút đỉnh gì không?" Anh tám khẽ lắc đầu. "Hừ, anh nghĩ coi, mình còn mần ăn lâu dài nên có để dành đồng xu các bạc nào đâu." "Vậy hả? Mày đứng chờ đó để tao vô lấy chiêu bớt mày ba mớ." "Í í, thôi anh, nếu còn thì để dành cho anh đi, tôi về dì cũng có bà con cô bác ở dưới xứ ấy. chứ anh thì tứ cố vô thân." phải không còn bị kẹt tại đáy thím hương thì thế nào tôi cũng mời ánh Dĩa ở dưới luôn cho nó có bạn. Sườn nhỏ thở dài. "Hê. Hey. Ừ, tao còn kẹt thím hương vô nó. Thôi, mày Dĩa chén này lo mặn ăn để trụ hình lại. Khi nào tao có dịp đi ngang qua đó tao sẽ ghé thăm mày. Anh nhớ đúng nghen, hay á là khi nào anh em có tụ tập mận ăn lại anh sẽ qua đó ở kêu tôi." Sơn Nhỏ lắc đầu cười giượng, "Hề, <cười> bọn mày còn ham nghề này lắm sao?" Anh Tám thở ra đọng bần phấn nhìn lên dãy nhà trống, "Ý ham cái kỹ gì, nhưng thế nào á, tụi cũng nhớ anh em mình ghê lắm." Sơn Nhỏ buông tay anh Tám ra, "Ý tao cũng vậy." Thẩm Hương đang vội tay phơi chiếc áo túi trên cây sào ở trước sân thì thấy Sơn Nhỏ lủi thủi đi tới. Thím vô kỹ máy nếp áo cho được thẳng thớm rồi quay sang hỏi anh ta: "Bổ có ai vô tới bảnh hay sao mà mình thấy thấp thoáng có bóng người và nghe tiếng nói chuyện lạo xạo đó?" Sưng nhỏ xụ mặt xuống giọng quạo đều: "Ừ có, anh chính ảnh không có về nữa rồi, anh em theo ảnh cũng tứ tán mẹ nó hết." Thím Hường cau mày: "Anh nói sao?" Sưng nhỏ đáp như quạc: "Tôi nói sao hả?" Tôi nói anh chính ảnh chết ngủ cụ đèo rồi, tay bắn ảnh lực xuống sông mất xác rồi, thiếm còn hỏi cái gì nữa không? Thiểm Hương áp một bàn tay lên ngực. "Ê trời ơi, anh nói thiệt cái nói chơi bộ anh chính chết thiệt rồi sao?" Rồi không đợi cho Sơn Nhỏ trả lời, Thiểm bỗng nhiên nổi nóng sải sể Sơn Nhỏ một hơi. "Mà sao ảnh chết, anh phải nói cho tôi biết chứ làm cái gì mà anh đi xong xong qua đây trừ là lối cưỡi nữ với tôi hả? Bộ á, tôi thấy tôi đây suýt cho tay giết ảnh chắc." Sơn nhỏ đưa tay quẹt mồ hôi trán, mặt cúi gằm và giọng nói của anh ta bỗng trở nên thiểu não vô cùng. "Cũng tải tôi hết, tải tôi suốt biểu ánh đi, tải tôi." Thiểm Hương lắc đầu ái ngại nhìn anh ta rồi dịu dàng bảo, "Anh nhỉ, kỳ quá, cái gì mà anh nói tải ánh, đầu đuôi câu chuyện ra sao, anh kể lại cho mình nghe qua coi. Hay là khoảng đã để vô nhà trong mát chứ tụi vị đứng đây phơi nắng như vậy nè." Sơn nhỏ ngoan ngoãn bước theo Thiếm leo lên trên sàn nhà. Đến nơi, Thiếm kéo Sơn nhỏ cùng ngồi xuống mắp trống rồi ân cần nhắc hỏi lại: "Đó, bây giờ anh bình tĩnh kể lại cho mình nghe, anh chính án ảnh Lâm nạn hồi nào, và tại sao lại có chuyện rủ rơ đó? Mình có nghe phong phanh là chuyến đi đó chắc ăn lắm mà." Sơn nhỏ thở dài: "Ý thì ban đầu á, ai cũng tưởng như thấy đó hết, chứ có vẻ đâu bị tổ chức như vậy." Đổng An ta thực sự lại mọi chuyện y theo lời anh tám đã kể và nói tiếp. Ừm, Đổng thím nghĩ coi, anh chính ảnh chết, tức chết tối như vậy mà biểu tôi không nổi sùng lên sao được. Thím Hường chép miệng than thở. "Ê hey, thiệt tôi, tội nghiệp cho anh chính quá, ảnh coi vậy mà tốt bụng lắm chứ không phải chơi." Sừng nhỏ có vẻ không bằng lòng câu nói ấy. "Hứ, đợi tới bây giờ thím mới biết ảnh tốt bụng?" thèm hơn cào mày nhìn anh ta. Anh đừng có nối mắt nói mỏ, hay là anh muốn tôi đổi khăn tang để chế rồi nhào lăn ra khóc như mấy con mẹ sẫm khóc muốn vậy. Số phận của ánh chủ so như thế đó, chư bộ tại mình gian dối hai trụ ẻo gì hai sau cả. Ở đời phải được cái này thì mất cái kia, chư bộ anh muốn cái gì cũng có, cái gì cũng không mất, cái gì cũng hoàn toàn hết được sao? Thấy sờn nhỏ nến thanh, thiếm, bèn bối tay lấy cây quạt, lá, kè, phẩy nhẹ sau lưng anh ta và dịu dọng tiếp lời. Hi thôi anh à, mình hiểu bụng anh lắm, nhưng dầu sao người chết thì đã yên phận một bề rồi. Còn mình với anh Long Trong ở đây, anh có tính sao không hả anh? Sờn nhỏ rầu rầu đáp, Tù bây giờ không có tính cái gì được ráo. Hồi nãy tu tính theo thằng Tám, dìa luôn ở dưới sứ của nó, nhưng rồi đi cũng không có được. "Ê sao vậy?" Sơn Nhỏ hất hàm chỉ về phía Thiếm, "Còn Thiếm ở lại đây chị." Thiếm Hương làm như không hay biết gì hết, "Coi mình ở lại đây tới mồ tới mã gì nữa, anh có đi thì mình cũng dễn cần thơ mà." Sơn Nhỏ chậc lưỡi. "Ê, ai mà để Thiếm dịa êm được như vậy, vừa lại hồi anh chính đi ảnh có căng thẳng, tu phải coi chừng coi đổ Thiếm, thiệt cũng chắc khác gì á, một lời tối." Thiếm Hương ráng giấu một nụ cười. Anh nhớ dài quá. Ha. Vậy chứ bây giờ anh tính coi chừng coi đổi mình á ra đằng sau đây. Sừng nhỏ ngước mắt lên. Đó, tôi cũng tính qua đây hỏi thêm cái về cái việc ấy. Nếu hỏi thím thì thím không trả lời. Sừng nhỏ nhăn nhó, thôi mà anh chính ảnh mới chết. Thím Hưởng thẳng nhiên ngắc ngang. Vậy chứ hồi đó anh Tư đi theo ảnh mình không mặn. Anh, anh tư đi theo mình ảnh không bằng phần sau đời mình mình đã chứng kiến nhiều cái chết quá rồi mà mình không nói dấu gì anh mình đang ham sống ghê lắm anh chê cười con này hư thú gì đó thì mình ráng nghe hết dấu mình có anh ở đây thì tạm đủ lắm rồi Sơn nhỏ trề môi cười lác <cười> "Tu thiệt á, phục thím sát đất." Thím Hương thẳng nhiên hỏi lại, "Vậy chứ bây giờ anh biểu mình phải làm nó sau bây giờ, anh dối nói nghe thử coi." Sừng nhỏ áp úng xuống nước. Y thì chuyện đó, thì chuyện đó tu tính qua đây á, hỏi hỏi Thiểm. Thiểm hưởng mỉm cười thương hại rồi ôn tồn hỏi lại anh ta. "Ê, còn phần riêng anh, anh tính sao?" Sừng nhỏ ngồi ngồi đáp, "Tôi thì dễ lắm mà, anh chính á, ảnh còn thì tôi theo ảnh hoài, ngày ảnh mất thì tôi muốn buông đi đâu cũng lại chẳng được." Thiểm Hường nắm lấy tay anh ta, sục sắng nói: "Nếu như vậy thì tốt quá, bây giờ mình bàn với anh việc này, nếu anh không bận biểu ở đâu hết thì mình với anh dọn tốt ra Cần Thơ ở yên thân đi." Sừng nhỏ dậy nảy: "Ý không có được đâu, tôi không quen ở chợ mà." Thiểm Hường hơi sẳng giọng: "Bụi anh ra chợ ở, dù cái gì nó cắn anh sống mà anh sợ quá trời quá đất vậy?" Sừng nhỏ nhăn nhó: "Tôi nó à, tôi không có quen. Anh không chịu ra ở thì làm sao quen được? Cái gì cũng có là trước rồi sau mới quen chứ. Mình với anh đây ban đầu có quen á không mà tại sao bây giờ lại?" Sầm nhỏ gạt ngang, "Mà tôi nói không được là không có được." Thẩm Hương nhìn sững anh ta rồi lắc đầu thở dài. "Hê, cái thằng cha này kỳ đời hơn ai hết. Cái gì đem ra bạn với anh, anh cũng đẩy trước hết đến thị mẫu nội mình, cũng không biết tính sao nữa." Rồi bỗng nhiên Thiếm đâm ra bậc mình và hỏi ngang: "Vậy chứ anh muốn cái gì, nói thử phất ra coi." Sơn nhỏ cúi mặt xuống rầu rầu đáp: "Theo tôi thì Thiếm nên tạm ở đây một ít lâu nữa để nhóm coi đường đi nước bước gì cần thơ của yên hông, bởi vì Thiếm cũng phải trở về ngoài để ở với mấy đứa nhỏ, tôi chỉ thấy có cách đó, chứ còn tôi á." Giọng nói Sơn nhỏ trở nên vừa chua chát vừa ngồi ngồi. tú nhác ngoạc ra ngoài coi cũng không có tiện, cái gì cũng là nước lã cái hết. Hê anh lại tính cái điều đó nữa. Sườn nhỏ gục gặc đầu và nghiêm giọng đáp: "Tôi nói thiệt mà thím, cái này chắc thím rảnh á nhiều hơn tôi. Hê bây giờ thì ở trong này tưởng dễ chớ khi ra ngoài rồi mới biết nó khó nước vô khó nước vô chọt xui." Anh nỉ nói lằng nhằng quá tổ mẻ à. Sơn nhỏ gượng cười tiếp lời, hề hey, hề, bây lầu này ở trong này, quanh đi quẩn lại chỉ có thím với tôi, hẳm hút sống với nhau, thì cái gì cũng dễ hết. Bây giờ tôi với thím mà kéo ra Cần Thơ, thì lại khác xa. Khác cái gì? Cũng hai đứa mình chứ bộ ai vô đó nữa. Thím hương tùy dư hiểu sơn nhỏ muốn nói gì, nhưng cũng ráng hỏi tới bằng một giọng không mấy gì hăng hái cho lắm. Như được trớn sơn nhỏ nói một hơi, phải, khác xa. và cái gì cũng khác hết ráo trơn. Ở ngoài á còn có công kia việc nọ chứ đâu phải chỉ có tụ dưới thím nằm ăn ở không á trong cái hốc và tó như vậy sao. Di vạo tụ có theo thím ra ngoài thì nội trong 3721 ngày tụ cũng lại ba lại á sát ba xá rụt lùi gặp. Thím Hương mỉm cười hỏi lại: <cười> "Sao kỳ vậy? Chắc tới chừng đó anh lại gặp mấy con lủng bóng sắc trẻ mơ hớ hớ rồi anh văng mình ra chứ gì?" "Em <cười> bệnh nè." cứ tủ nốt thiệt mà thím cứ một mối hoài thì làm sao tôi dám nói tới nữa. Tôi có ra ngoài ở ban đầu cái gì cũng êm hớt ráu, những thoảng mọn rồi thì tôi chạy trời cũng không khỏi bị cái cảnh lon ton lộn trộn thêm mà cái gì mình biết trước á thì cũng nên chặt cua tránh nó đi, chứ để sau này không không lành canh không ngọt rồi á san cắn đắng với nhau hay đủ thừa thải bị này bị nọ trở thêm mất lòng nhau nữa. Thím Hương đưa tay vuốt nhẹ cằm Sưng nhỏ. "Hì, mấy thằng cha lù khục coi vậy, lừa tư mồm mà rắc rối tổ mẹ. Mỗi khi mình cãi răng cũng không rớt ra một lời mà sao bữa nay bố, bộ... ơ ông ứng bà nhập vì sao mà thằng cha xấu ra dữ vậy cả?" Sưng nhỏ có vẻ sảng lẻn. <cười> "Mọi khi á, không có chuyện gì xảy ra hết thì mắt mới gì tu phải xé vô chứ, mà từ nãy giờ tôi nói hết lời không biết thím có nghe lọt không?" Thím Hương liếc xéo anh ta. "Sí, anh làm như mĩ bường nhất trần đời chắc." Ngừng một giây, thím quay sang hỏi ngang, "Mà anh nghĩ sao nói vậy, hay là tính chuyện chơi qua đường rồi cho con này leo cây đó?" Sơn nhỏ sửng sốt nhìn lại thím. "Thím thím nói sao? Tôi mà dậy đó hả? Thiệt tôi không dè." Anh ta giận sung, nghẹn ngào luôn. Thím Hương hốt hoảng nắm chặt lấy tay anh ta lắc lắc. Anh nắm mẩn nó trơn chút để thử bụng anh mà. Sừng nhỏ nhẹ gỡ bàn tay thím ra, lắc đầu thở dài. "Hê thôi đi thím, thím khi dễ tôi vừa vừa thôi chứ. Tôi nói vậy thì phải ngậm câm cái miệng lại." Giọng anh ta trở nên chua chát. "Hừ, chú biết trước là thua thím đủ thứ chuyện hết mà." Thím hường chắc lưỡi. "Ê ăn nằm, ăn ăn nói cái gì lạ quẻ hết vậy? Mình nói hoang nói xiên để chọc anh chơi, rồi anh để bụng vẫn hay sao? Vậy từ dài sắp lớn, mình không dám hở cái miệng nói cái gì nữa hết." Thể sơn nhỏ nấn thinh, thím nhích người ôm tròn lấy anh ta kéo lại gần mình, rồi một tay nâng cằm anh ta lên. "Nhúc vững đi cưng, thôi bây giờ, mình dẹp qua một bên cái chuyện đi ở lằng nhằng đó nghe." không thay kệ mọi nó để tới đâu hay tới đó chứ mình không chịu mất vui như vậy đâu. Mình cũng nói thiệt với anh, dầu cho mai kia mất nổ có ra sao đi nữa, mình cũng nhớ hoài những ngày mình ở hu hí ở đây với anh. Rồi thím nhìn thẳng vào mặt sân nhỏ, thím nói như rèo lên: "Ý thiệt là kỳ, mình nói ra đây không sợ xấu hổ gì hết, sao mình ở với anh mình thấy nhẹ nhõm, thấy dễ chịu quá." Mình thấy như mình, hồi còn con gái mười bảy mười tám gì vậy? Không biết anh có thấy như mình vậy không? Chật thấy vẻ mặt ngơ ngác của Sơn nhỏ, thiếm cười xòa, rồi ôm chặt lấy anh ta. <cười> mình hỏi một câu, ngu hết chỗ để. Mình quên bức, anh là trai tăng cháu bộ, nước dạo như mình, vậy sao? Sơn nhỏ bắt phì cười, vì lời nói bí vong có phần không đúng ấy. Thiếm mà, nước dạo cái khỉ gì? Thẩm Hưng mắt cỡ, cán nhẹ vào vành tai anh ta. "Ủa vậy nè, người ta nó một đạn, anh lại nghĩ một nẻo." Bỗng nhớ trực ra điều gì, Thẩm ngẩng đầu, hỏi Sơn nhỏ. "À, mình quên hỏi anh việc này nữa, không biết số tiền của mình gửi lúc trước anh còn cắt ở đó hay giao cho anh chính chủ." Sơn nhỏ ngồi nhích ra, hơi sảng giọng hỏi lại, "Ít, thêm hỏi chi vậy? Tôi nói không á, con mất đầu mà." Thẩm Hưng vội nói đỡ. Anh nói mắc mắc gì đâu, nhưng mình tưởng anh giao lại cho anh chính cất mà bây giờ ảnh bị nạn mất tích bất tử như vậy thì mình sợ, không ai biết chỗ anh cất giấu ở đâu vậy mà. Sơn nhỏ méo môi lặng thinh và mãi một lúc sau anh mới rầu rầu lên tiếng, <cười> "Tìm khỏi lo đi, cái gì cũng đủ hết." Tiêm Hân vùng vẫy chặn lời anh ta, "Mình hỏi cho biết vậy thôi, à, anh có tính cống kiến về chỗ anh chính không?" Để mình lo việc này nghen, mà làm sao kiếm cho ra nhang đèn đây?" Sừng Nhỏ đâm ra cảm động trước sự nhắc nhở ấy của Thiêm Hương, anh ta nhìn Thiêm đăm đăm với một vẻ đầy mãn phục. Thiêm Hương biết ý, liền nhoẻn miệng cười và dịu dàng hỏi lại: "Nếu mình tính như vậy anh nhắm có được không?" Sừng Nhỏ gật đầu lia lịa: <cười> "Được được, để tôi bơi xuống ra nhà quen ngoài bờ kinh mượn đỡn úp nhang. À ừ, không biết ở nhà mình có còm cá về để cúng không Thiêm?" Ai để mình lo cho mà, cũng kiến cố ở lòng thành, dầu cho mình chỉ dọn cơm muối cũng đâu có trái lễ đó anh." Sơn nhỏ lại gật đầu, "Ừ, phải da, thôi để tôi chạy ra ngoài sớm nghe." Thiêm Hương vặn vối theo, "Mà đi xăng xăng rồi diễn nha, ra ngoài anh nhớ để ý để tứ giữ gìn cẩn thận, chứ bây giờ trước sau chỉ có anh với mình đó nghe." Sơn nhỏ quay đầu lại, "Ừ, tôi á, số cao lắm mà Thiêm." Và tự nhiên anh ta đưa tay chụp lên chỗ trước bụng nơi trước kia cây lục vẫn, cây súng lục vẫn vắt luôn ở đó. Sơn nhỏ đâm ra bực mình, từ cái ngày mà Thiêm Hưng ôm chầm lấy anh ta rồi nhăn nhó kêu lên là bị cắn đau đau vì cái ba súng vắt nơi bụng ấy, anh ta cất luôn nó ở bình nhà. Sơn nhỏ thẫn thờ đưa bàn tay mặc ra làm những cử động bóp mở mấy ngón tay, anh ta rất buồn phiền. Khi nhận thấy mấy ngón tay ấy có phần đờ cứng chứ không còn nhanh nhẹn và dẻo quạc như vào cái thời trước đây, cái thời mà anh ta từng được anh em trầm trồ là một tay súng cừ khôi nhất. Dưới ánh trăng, xin lỗi, dưới ánh nắng gay gắt của buổi trưa, đầu sần nhỏ bỗng đâm ra lùng bùng, mồ hôi đổ hột và người anh ta rã rời như bị giằng từng khớp xương. Bất giác sần nhỏ đưa tay lên sợ đôi má có phần gây hóp và khe thở dài. Trần bên ngoài sáng vằng vặc, ánh trăng tỏ rạng ấy như tràn ùa qua hàng mắt cá vắt. Soi swing qua vãi mùng thưa và như muốn lấn áp cả anh sang vàng vọt của ngọn đèn dầu đặt ở cuối bạn. Xuân nhỏ mỏi mệt gục đầu bên vai Thiêm Hương mơ mơ màng màng. Mùi tóc hay là mùi da thịt kia như quyện lấy hơi thở của anh ta. Xuân nhỏ tuy quen nhèo với một mùi nồng đậm ấy nhưng lúc nào anh ta cũng vẫn thấy nó mới mẻ, vẫn thấy như vừa đã thèm và chưa chi đã thấy luyến nhớ tùy chưa lúc nào xa dáng hắn. Mấy một lúc sau anh ta ngủ mê đi hồi nào cũng chẳng hay, Thiểm Hương với tay kéo chiếc gối, âu yếm nâng đầu anh ta đặt nhẹ xuống rồi vươn vai nằm khít một bên ngủ theo. Trong lúc ấy, tại bến sẻo trước nhà sân nhỏ, một người vừa hối hả cặp suồng vô rồi tất tả đi lên. Hắn ta vừa bước nhanh vừa các tiếng gọi. "À sân nhỏ, sân nhỏ, em ngủ hay thức em?" thấy không ai trả lời, hắn ta bước thẳng lại cửa, móc hộc quẹt ra bật lên và dờ xo่ย, dờ gọi thêm nữa. "Ê, sơn nhỏ, sơn nhỏ, qua đây nè em." Ảnh lửa của chiếc quẹt máy cũng đủ soi một phần gương mặt của hắn ta và người mới đến không ai khác hơn là chính thủ. Hắn ta chợt thấy chiếc nốt còn cong tròn dựng trong kẹt vách và chiếc sập tre thì chống chân không một dấu vết gì chứng tỏ là vừa có người nằm ngủ trên ấy cả. Trinh thuộc thổi tắt lửa, quạt mấy lẫm bẩm. Ồ, oh, cái thằng sờn nhỏ này bữa nay nó đi đâu mà giờ này chưa về ngủ cả. Hắn ta vội lui ra nhìn sang bên nhà sân của Thiêm Hương, nhận thấy bên ấy còn thập thoáng có ánh đèn, hắn ta nghĩ bụng, chạc sờn nhỏ còn lăng la ở bệnh vì Thiêm Hương thường hay và chuyện lắm. Hắn ta bèn tức tả đi sang bên ấy. Vợ Thầy Hương tập thứ 23 đến đây chấm dứt xin các bạn tiếp tục tập thứ 24.